trời đầu mưa và có sấm sét may là chúng ta cũng đã đọc xong kính thưa quý vị và các bạn chúng ta kết thúc à, toàn bộ bộ truyện ông Kẻ và tác giả cũng rất khéo léo các à, tác giả cũng rất là khéo léo khi mà đã đã để cho cái hình ảnh ông Kẻ cũng chưa bao giờ kết thúc cả nó cũng giống như là cái tuổi thơ của chúng ta nó giống như kiểu là hồi nhỏ đó cha tôi lấy ra hù tôi lớn lên thì tôi lại lấy ra hồ bọn nhỏ và tụi nhỏ lớn lên nó lại lấy ra lo hồ con đó ông kẻ bất tử Hả? ông sáu sẹo chết thì biết đâu con con bảy sẹo hoặc bảy gồ bảy gồ chết thì loanh quanh lại có ông ông ông ông ông, ông, ông tám thọt à, rồi ông chín vậu rồi ông đại khái là luôn luôn luôn Nó luôn luôn có những cái nhân vật nào đó để mà làm ông kẻ. Cái ác nó luôn luôn tồn tại. Cái thiện thì có thể là ở đây có, ở kia có. Nhưng cái ác thì nó ở khắp mọi nơi. Ok. Đúng theo cái mô típ của phương Tây luôn. Các bạn? Ông ọ hả Nguyễn Tuấn? Ở miền Trung thì kêu là ông ọ. Ông ọ. Miền trung kêu là ông họ thế thì ở ở một cái vùng nào cũng anh đoán là miền miền miền trung miền miền miền nam của trung bộ anh nhớ có cái từ ông lọ ngẹ phải không hoàng tuấn à nguyễn tuấn ông lọ ngẹ đúng không ừ. anh đã từng nghe đến cái từ cụm từ nói đến ông lọ ngẹ tức là ý là cũng chỉ là là là mấy cái ông kẹ đó hình như anh nhớ mang máng đâu đó cũng ở miền trung á khi em nói đến ông họ thì anh anh mới nhớ ra ông biết có phải không nhưng mà nói chung là đều tả về một cái người đàn ông rất là đáng sợ mà ok bé mấy ông ngủ ngon mà mà người lớn hay hay đem ra để hù trẻ con ông ba bị là của miền bắc mình rồi thịnh 98 ông ba bị là của miền bắc anh hồi nhỏ là hay bị hù là ông ba bị à. hồi nhỏ là anh hay bị anh hay bị hù là ông ba bị mình cũng có post mình cũng có post một cái bài post ở bên YouTube đó, ở trong trong cái tab cộng đồng của YouTube đó nó nói sơ sơ về về hình ảnh ông kẻ ông ba bị các bạn có thể là qua đó đọc thì cũng có nhắc đến nhưng tất nhiên là cái thông tin nó không được đầy đủ cho lắm mình lấy ở trên Wikipedia thì các bạn có thể là vào trong đó để xem và chúng ta sẽ để lại những cái comment để để để để cùng đóng góp cho cái sự tích này OK à, thôi bây giờ có khi là xin phép anh chị em hôm nay không có chém gió nữa phải dừng thôi tại vì trời nó nổi mưa sấm sét rồi à, chúc anh chị em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp ngày mai chúng ta sẽ đến với một bộ chuyện hai tập tìm mộ liệt sĩ của tác giả trung kiên rất là hay rất là thú vị bản thân anh tuấn đánh giá cũng rất là cao cái bộ tìm mộ liệt sĩ của tác giả trung kiên mà tác giả trung kiên thì các bạn cũng biết đó cái lối viết của tác giả trung kiên thì rất là ma mị hợp với làng quê đúng không ạ Ngày mai chúng ta sẽ theo dõi bộ đó Có rất nhiều bạn hỏi cậu Tẩy Thế thì như mình đã báo thông báo rồi Thì các bạn cũng, cũng, cũng để thời gian Một vài bữa, ít nhất là để thời gian Một vài bữa để cho uh, Các anh chị ở trong team biên tập Các anh các chị phải trách đã Bởi vì cái này nó thứ nhất nó là quy định Và thứ hai là cũng, cũng để sắp xếp lại một vài câu từ Cho nó hợp từ cái văn phong viết Cho đến chuyển soạn sang cái văn phong nói Thì nó, nó phải có cái sự chuyển soạn Chứ không phải cứ thế mà đọc ra Thì nó cũng nó cũng nhiều lúc nó cũng rất là vấp. Đó, thì các bạn để một vài ngày để xử lý cái văn bản của cậu Tẩy lại nhá. Thì chúng ta mình sẽ sớm đưa cậu Tẩy đến với các bạn trong thời gian sớm nhất. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net